Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Lão định thần nhìn lại thì muốn đái cả da quần Hàm răng đánh vào nhau canh cách Thứ mà lão vừa đụng phải bên hiên nhà Ấy chính là xác một người đàn bà Treo cổ tự tử tự, tự bao giờ Ấy thế mà lúc mới sang đây Sao lão không thấy Lạ quá Đúng là nhà này có ma thật rồi cái xác treo bên hiên nhà bị lão viễn va phải đưa qua đưa lại sợi dây buộc ở trên xà nhà bị siết cọ vào cái xà nhà cứ kéo ca kéo kẹt xoay qua xoay lại cái xác quay vòng vòng nhìn quen quen cái dáng người phúc pháp kia là của mụ vũ lão viễn nghiến răng thốt lên được vài chữ Thôi bỏ mẹ mày, mày rồi cụt ơi là cụt con đang ngồi bệt ra ngây ngất nhìn cái sắc của mụ vũ treo lủng lẳng ở trên hè bỗng nhiên cánh cửa sổ bên buồng cụ diêu cũng phát ra âm thanh kẽo kẹt nhẹ nhẹ tiếng bản nè khô khốc vang lên cánh cửa từ từ mở ra bên trong bóng tối hun hút Bây giờ dây thần kinh của Lão Viễn đã căng đét đèn đẹp chực muốn đứt Nhồi máu cơ tim mà chết bất kỳ lúc nào Lão cứ ngồi im Nhìn thẳng vào trong căn buồn tối Trong ấy Có sáu cái đốm xanh xanh đỏ đỏ Đang nhấp nháy từng hồi Lão tưởng tượng ra Bên trong là bầy quỷ dạ xoa Sẵn sàng lao ra vồ lấy lão Mà nuốt sống Nghĩ như vậy Lão hãi đến nỗi đôi chân chẳng còn sức mà đứng dậy Nước đái cũng ướt đũng cả quần Từ bên trong buồng Chỉ thấy thò ra một con quái vật Dị dặn Có ba cái đầu Ba khuôn mặt Là của ba người phụ nữ khác nhau Ở dưới thân là mình thú Loáng thoáng như là con bò Ba cái đầu nọ Nhoèn miệng cười Từ từ vươn đến Lão viện hại lắm Cố gắng vùng vẫy chạy ra bờ giếng Không may trượt chân Vã đập đầu vào cái cối đá Ở ngay bên cạnh Lão thấy chóng váng đau đớn Cho đến khi mất đi ý thức Chẳng còn biết trời trăng gì nữa Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn Lão viện còn mơ hồ thấy Cái bóng ba đầu kia Nó cứ lợn vợn trước mặt là ba khuôn mặt quái dị đang nhoẻn miệng cười lên khanh khách <cười> trưa ngày hôm sau lão viễn tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng lạ lẫm đầu giường treo lủng lẳng chai nước dịch tay cắm kim nối lên chai nước lão ngơ ngác không biết phải làm sao lúc này bác sĩ cùng với một người công an đi vào vị bác sĩ nhìn lão viễn rồi đấy không sao đâu thế bây giờ các chú có thể lấy lời khai nói xong vị bác sĩ nhìn lão viễn một cách khinh bỉ Rồi quay người bước nhanh ra ngoài Ở trong phòng Người công an cầm sổ đen Kéo cái ghế đầu dưới chân Ngồi xuống đối diện với Lão Viễn Giọng lạnh lùng Ông thấy trong người sao Tại sao ông lại giết bà Vũ Rồi treo cổ bà lên Câu hỏi của người công an Làm cho Lão Viễn cứng đờ đờ Hóa đá tại chỗ Mồm há ra ú ớ Tôi có giết người đâu Các chú nhầm rồi Công an viên nhìn lão Viễn, cột tay một bên, lắc đầu tội nghiệp. Ông có thủ án gì với gia đình nhà ông được mà ông giết vợ người ta. Ở hiện trường cho thấy là bà Vũ bị chết trước khi bị treo cổ. Ông định tạo bằng chứng giả đúng không? Nghe công an viên nói vậy, lão Viễn mơ hồ kêu khổ, đang yên đang lành tự dưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.